Thủy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả, truyện ngắn Mây đen của Nguyễn Ngọc Ngạn, qua hai giọng đọc Ái Vân và tác giả. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Di Quang phụ trách. hai gã thanh niên lay hoay một lúc khá lâu mới luồn được sợi dây thòng lọng vào cổ con chó gầy rồi thay nhau lôi sành sạch ra cổng. Con chó nhất định phản kháng, kêu ăng ẳng, bốn chân bám gỉ lấy mặt đất, co rúm người lại như luyến tiếc căn nhà đã cưu mang nó từ ngày mới mở mắt. Mặc kệ, một người cứ thản nhiên kéo và người kia bẻ vội cái roi tre quất vụn vụt vào lưng, khiến con vật cuống quýt chạy quanh và kêu lên ai oán. Lũy chống nạnh đau đớn đứng nhìn theo. Vợ anh thì ngồi bệt xuống sân đất, dựa lưng vào gốc cau thút thít khóc. Mấy hôm nay chỉ đã khóc nhiều, tưởng chừng không còn nước mắt, thế mà hôm nay lại phải nhỏ lệ vì thương con chó bị người ta bắt đi như cắt một phần da thịt của chị. Cả tuần nay thiên hạ kéo đến tịch biên đồ đạc của vợ chồng Lũy để trừ nợ nói quả đáng tội, nhà lũy thì có gì quý giá lắm đâu, nhưng chủ nợ vẫn không tha. Hôm đầu ông Tín thui xe bỏ đến, khuân đi cái tủ đứng và cái sập gỗ gia bảo, rồi chiều hôm kia cha con lão Nhật sục sạo một hồi, bừng mắt tỉnh đậu nành. Lão vừa ra khỏi thì lại một toán khác xông vào, vét sạch từ cái mâm đồng đến bó đũa sơn, hai cân gạo nếp giấu trên gác bếp. Mày mà lũy nhanh tay đem ra chôn ở sau nhà, chứ không thì giờ này cũng chẳng còn. Căn nhà trống hoét trống hoác, tài sản cuối cùng còn sót lại là con chó vàng ốm đói. Hôm nay cũng bị tịch thu nốt. Mất bao nhiêu thứ, vợ lũy dĩ nhiên có đau lòng, nhưng không tiếc bằng con chó chị xin bên nhà ông bác từ lúc mới đẻ mà chị đặt tên nó là Cún. Nó đã chia sẻ ngọt bùi với cái gia đình nhỏ bé này, càng lớn càng khôn và có đêm đã suýt chết vì liều thân xông ra đuổi cắn hai thằng ăn trộm lẻn vào nhà lũy. Lũy thở dài lững thững đến ngồi bên cạnh vợ. Anh muốn an ủi vài câu nhưng chẳng biết nói gì, đành cứ ngồi mân mê cái hộp thuốc lão. Anh nghĩ đến hai đứa con đang ngủ bên ngoài, nhờ các gì các cậu trông nom. Bởi anh và vợ anh mấy bữa nay rối beng trăm công nghìn việc, không còn chút thời giờ nào để lo cho chúng. Tối hôm qua tạt vào thăm, lũy nghe bà ngoại lũ nhỏ bà vợ anh. "Thôi, cứ để chúng nó đây cho tao, muốn ở đến bao giờ cũng được. Mai có ghé đây thì nhớ mà đem thêm vài bộ quần áo cho chúng nó." Vợ lũy nhùng nhằng muốn lôi con về để ngủ chung cho đỡ nhớ, nhưng lũy nhanh miệng gạt đi. Vâng, con con nhờ bà nom hộ. Các cháu vài hôm chứ còn với nhà con gì, cha còn bụng dạ nào lúc này. Rồi anh xin phép kéo vợ về để rảnh rang bàn tính. Nói là bàn tính, nhưng gần như trắng đêm, cả hai vợ chồng cùng chỉ biết khóc và an ủi lẫn nhau chứ tính cái gì trong bực đường cùng này. Chờ hai gã dắt chó ra khuất hẳn ngoài cổng, Lũy Bùi ngồi dục vợ. Đây mình ạ, ngồi đây mà chờ chúng nó đến bắt nợ ai sao? Tôi chạy sang nhà bà Tống, còn mình thì chịu khó đến gặp bác thư, đòi được tí nào hay tí ấy, không thì vơ quảng vơ xiên cái gì cũng được. Vợ Lý không đáp, uể oải đứng dậy, nâng vạt áo lau nước mắt, rồi đội nón bước nhanh ra cổng. Lý khóa cửa rồi cũng tất tạ chạy theo. Ngoài đường lố nhố những nhóm người bước đi vội vã. Xe đạp thồ hàng hóa nặng chịu phía sau, xe bò cọc cạch chở những chuyến hàng cao ngất ngưởng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net